Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắn chi mua mặt tay của anh Hồi lâu sau Vân Yên mang chút giọng vui nói Đến đây tôi băng lại cho anh Trầm mám không biết tại sao cô lại khóc con mày lau sạch nước mắt của cô Bà vai Vân Yên rôn lên Đột nhiên một cái chui đầu vào trong ngực của anh Thu tiết mấy tiếng Khóc nước nở Con trai à Bà bà sẽ không để ai bắt nặt con nữa đâu Trầm mám cứng đờ. Lát sau vẫn đen mặt giơ tay lên Vỗ vỗ sau lưng của cô Vốn nghĩ chuyện này xong rồi Không nghĩ tới còn có phần sau Ngày hôm sau Trên đường Vân Yên đi chụp ảnh đồ trang sức Nhận được điện thoại của chị Chu Bạn Chi Giọng chị đóng này Vân Yên Không phải hôm qua vô tử kế đến tìm em đó chứ Em xem thử quế bo đi Đầu óc Vân Yên mơ hồ mở quế bo ra Trên hot search bất ngờ treo Bạn trai của Hạ Thanh Hư thực thực sức quỹ Sức quỹ có nghĩa là đi giới hạn Ngoại tình Mới công khai đã sức quỹ Chẳng có mấy người nói đỡ cho vô tử kiệt Trên Weibo gần như toàn là mắng hắn Và nhiên mở ra video bị người ta phát tán Rất ngắn Vô tử kiệt đứng ở cửa nhà cô Ôm chậu Tư nhân cầu Cô thì đã đóng cửa, lột ra cái gáy Cứ đóng lại, video cũng kết thúc Cũng không biết tại sao Dân tình trên mạng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Với hình ảnh rất phổ thông, rất bình thường Lại kết luận vô tử kia xuất quỹ Ngay cả cô cũng bị fan của Hạ Thanh Mang đến cấu huyết đầy đầu Còn có người căn cứ vào nửa cái ót kia của cô nổi lên phân tích đến tổt cùng Đối tượng vô tử kia xuất quỹ là ai Đoán tới đoán lui Cũng không ai đoán là cô Đang lúc các fan giòm tranh cái không ngừng Chùa post lại đăng một post nữa Nói đừng nóng Đây chẳng có chỉ là phát sóng đầu tiên Phía sau còn có thứ đặc sắc hơn nữa Sau đó thoáng tiết lộ Tiểu Tam là nữ minh tinh gần đây đột nhiên hót Tim chua mạng chi đặc biệt đập rộn lên Gọi điện thoại tới bảo cô đừng về nhà Nói không chừng cửa nhà sẽ có chó săn trông chừng Tìm nhà khác ở đi Vân nhiên nhức đầu Trong lúc nhất thời Cô đi đâu tìm nhà đây Đang giàu dĩ thì xe dừng lại Vân nhiên được sắp xếp Chụp ảnh poster theo hai kiểu Một kiểu là thời thiếu nữ Còn một kiểu là trang phục sau khi vào cung Phải chụp cùng nam chính và các vài vụ khác Lúc cô đang ở trong phòng để trang điểm hóa trang thành thời thiếu nữ Phát hiện không thấy trầm ám đâu Ở đây nhiều người lại hỗn loạn Không tìm được trầm ám Vân Yên lập tức luôn cuống Nhưng đã trang điểm được một nửa rồi Cũng không thể nói đi là đi Cô tiếp tục ngó nhìn về phía cánh cửa Nóng này cũng viết ở trên mặt Hóa trang xong Vân Yên không để ý gì hết Trước nhất nhấc váy chạy ra ngoài Ở sao lưng tựa trang điểm gọi cô Cô dừng chân một cái Thấy trầm ám cách đó không xa Anh đứng dưới một cái cây Cúi đầu nhìn điện thoại trong tay Điện thoại di động là cô mua cho Cô vừa nhận được tiền cát c Là mua liền 3 chiếc điện thoại Cô một cái, trầm ám một cái Chùa mạng chim một cái Nhưng thật ra là không cần phải mua cho trầm ám Hai người bọn họ suốt ngày ở chùa một chỗ Gần như không có lúc nào tách rời Vì vậy Sau khi mua điện thoại Vân Yên cũng không dạy trầm mám những chiếc năng ngày gọi điện thoại này Cô cảm thấy trầm máu không cần Nhưng bây giờ anh cầm điện thoại cô mua cho ẩn mấy cái Rồi để bên tai nghe điện thoại Trong lúc nhất thời cô không dám bước đến Lúc này bên cạnh có người gọi cô Hay đây chẳng phải là em gái nhỏ lần trước sao Vân Niên chậm lột quay đầu nháy mắt mấy cái Chị Mộng Mộng à? Chị Mộng Mộng tên là Phó Tài Mộng đóng vai nữ chính trong song xô. Lúc trước hình tượng của chị ấy vẫn luôn là ngựa tỷ, lần này lại đột nhiên phá, áo trang váy trắng, cho niềm đơn giản thanh thuần, trông có vẻ vốn là như thế. Cuối cùng, cô liếc nhìn Tri Mám dưới tảng cây, bị phó tên mồm kéo đi chụp poster. Chụp bài xong, sau khi thay đồ diễn, Chu Mạn Chỉ đến, Tri Mám cũng đứng cạnh chị ấy. Vân nhân đi tới, phát hiện ra mặt Chu Mạn Chi hơi quái dị. Thấy cô tới, miễn cưỡng cười một chút. Nói với cô Công ty bố trí nhà cho em Để chị đưa em qua Vân Yên liếc mắt nhìn trầm mám Không nhìn ra điều gì khác thường Gật đầu một cái Dạ Ở trên xe Vân Yên và trầm mám mỗi người ngồi một bên Trầm mám không thất dây an toàn Mắt chăm chú nhìn Vân Yên Vân Yên thấy được lại không quan tâm Tay chở mám từ từ đưa qua Nắm tay Vân Yên Vân Yên yên lặng mấy giây Giải ra xe bàn tay dưới qua đưa điện thoại đây. anh dừng sót một chút, cầm lấy điện thoại đưa cho cô. Vân yên vừa mở điện thoại ra vừa vặn hỏi anh. vừa rồi gọi điện thoại cho ai vậy? chờ mám lắc đầu một cái. Vân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện